Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy toàn thân bỗng đau rát Từng vết thương trên người không ngừng dị máu Nói đau đến mức tôi muốn bật khóc thật lớn Để giảm đi phần nào sự đau đớn xác thịt Đau đau quá Tôi sụt xịt nói trong nước mắt Từ nhỏ cho đến lớn Chưa bao giờ tôi bị đánh đến mức thân tàn mã dã như vậy Đau lắm sao không? Nhìn thấy tôi khóc Bỗng anh cũng cảm thấy đau lòng Anh biết là những vết thương do Doi yểm buồn